Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần 8, hồi 4, phần tiếp, sắc đẹp loạn lòng người. Không hoa o sánh sao, y điện chiêu. Tu lan trơ. Lý Tầm Hoan nói: Nguyên nhân có lẽ giống như các hạ. Người áo xanh khẽ liếc Lý Tầm Hoan rồi nói: Chẳng lẽ các hạ cũng vì Thiên Hạ để nhặt mỹ nhân hay sao? Lý Tầm Hoan cười: Có thể chứ. Người áo xanh cũng cười: Đúng rồi. Nghe người ta nói gia nhân và mỹ tiểu là hai điều mà Lý Thám Hoa không bao giờ từ chối. Lý Tầm Hoan nói: Chỉ tiếc một điều các hạ không phải là gia nhân. Người áo xanh cười nói Tại sao các hạ biết tôi không phải? Giọng cười của hắn chợt không còn nghe nghẹt nghẹt nữa Mà lại vụt trong vút như tiếng ngọc khua Trong tiếng cười ngây ngất đó Hắn vùng tuột đôi bao tay ghê gớm Để lộ hai bàn tay thật Có lẽ trong đời Lý Tẩm Hoan Chưa bao giờ thấy một đôi bàn tay nào đẹp như thế Ông Thám Hoa trong thời kỳ phong lưu một thuở Đã cùng với không biết bao nhiêu người đẹp hẹn hò Bàn tay vị thám hoa hào phóng này, trong lúc không cầm dao khắc, không nâng chén rượu, đã không cầm không biết bao nhiêu là bàn tay đẹp. Bất cứ người đẹp nào, bàn tay cũng có thể coi là đẹp. Nhưng trong đời họ Lý đã phát hiện một điều là, trong những bàn tay của những người đẹp đó, ít nhiều cũng có chỗ thiếu sót. Nếu da không xước thì có nhiều tàn nhang móng tay thì quá lớn, quá cụt, hoặc đầu ngón tay hơi to, không được xuông mút hoặc lỗ chân lông hơi hở lớn. Nhưng bàn tay này, bàn tay đang có trước mặt của họ Lý bây giờ thì... Lý Tẩm Hoan chợt nhớ đến người đàn bà đã làm cho mình chọn kiếp khó quên ấy. Bàn tay ấy cũng không được hoàn toàn. Có lẽ vì bản tính quật cường, nặng vận động hơi nhiều cho nên tay nàng có hơi to một chút. Lý Tẩm Hoan cắt ngang dòng tư tưởng, tia mắt chăm chú thêm vào hai bàn tay của người áo xanh đang đứng trước mặt mình. Hai bàn tay đáng được gọi là toàn mỹ. Không tìm được một thiếu sót nào. Có thể tưởng tượng đến hai thẻ ngọc được một người thợ khéo trổ thành hai bàn tay. Hai bàn tay trắng muốt, no đều thơm tho. Giá mà thêm một chút thì quá mập, giảm một chút thì quá ốm, dài ra một chút thì lại quá dài, thu lại một chút thì quá ngắn. Hai bàn tay mà có mắt thẩm mỹ của nhà điêu khắc đại tài, một nhà họa sĩ siêu Việt cũng khó lỏng thêm bớt. Người áo xanh dịu giọng. Các hạ xem hai bàn tay tôi có dễ thương hơn cặp thanh ma thủ chút nào không? Giọng nói của người áo xanh bây giờ cũng được biến đổi theo giọng cười. Chẳng những không còn khàn khàn khó chịu, mà còn phải lấy chữ tiếng hót hoàng anh thì mới có thể làm cho người nghe hình dung tưởng tượng ra giọng nói ấy. Lý Tẩm Hoan thở ra nhẹ nhẹ. <cười> Dùng hai bàn tay ấy để giết người, sợ e rằng không một ai chống nổi. Thì chuyện chi lại phải dùng đến thanh ma thủ? Người áo xanh cười thật ngọt. Bây giờ tôi và các hạ bàn đến chuyện trao đổi. Có lẽ điều kiện sẽ được tốt hơn nhiều rồi chứ. Lý Tẩm Hoan nói. Cũng hãy còn chưa tốt. Dùng hai bàn tay thập toàn mỹ trên lại giật hai ống tay áo. Ống tay áo lụa tuột ra để lộ rõ hai cánh tay trong ngọc trắng ngần. Người áo xanh nói tiếp. Bây giờ thì sao Lý Tẩm Hoàn nói Vẫn còn chưa đủ Người áo xanh cười hăng hắc <cười> Đàn ông người nào cũng tham lam Nhất là đàn ông nhiều bản lĩnh Càng cao bản lĩnh Thì sự tham lam càng lớn Nàng vừa nói vừa uốn mình Và khi nói xong câu Thì vóc thân diễm tuyệt của nàng Chỉ còn chiếc áo lóc mỏng manh Quả thật là chuyện tiêu hồn lạc phách Lý Tẩm Hoan đã rót đầy một chén rượu ở trong bầu rượu không có thuốc độc, nâng chén rượu lên tươi cười. Ha ha ha, thưởng hoa không thể không có rượu, xin mời. Người áo xanh nói. Tôi biết, các hạ hãy còn cảm thấy chưa đủ có phải không? Lý Tẩm Hoan nói. Người đàn ông nào cũng quá tham làm. Giọng cười như ngọc rót lại nổi lên. Người ao xanh cởi phát đôi giày Bất cứ ai, cho dù người đẹp Khi cởi giày cũng có điểm khó coi Nhưng nàng thì ngoại lệ Bất cứ người nào, nếu hai bản chân không lớn Thì gót cũng hơi giày Nhưng nàng cũng là một ngoại lệ luôn Mắt cá của nàng vừa nhỏ lại vừa trơn Mũi chân của nàng vừa đều lại vừa nhỏ Nếu nói trên đời này Có rất nhiều đàn ông tình nguyện cho hai bản chân ấy dẫm chết Thì cũng không phải là quá đáng Tiếp theo đó là hai bắp chân nho nhỏ Thon thon đậm đuột Chỉ trong khoảnh khắc Lý Tẩm Hoan chợt như ngừng thở Bằng một giọng nói hết sức dịu dàng Người áo xanh khẽ hỏi Bây giờ thì đã đủ hay chưa Lý Tẩm Hoan ngửa cổ uống cạn một hơi Cười nói à... Nếu bảo rằng đã đủ Thì rằng tại Hạ quá ngu chăng Không thể tưởng tượng được Mà cũng không thể có lời nào để nói cho đầy đủ Cả vóc thân lộ phơi đầy Bên cạnh vóc thân dụ cảm Có ba chiếc thay người Thật là một khung cảnh cực kỳ thảm khốc Chỉ còn một việc đáng tiếc là Chiếc mặt nạ của nàng là chưa chịu bỏ ra Nàng chỉ dùng đôi mắt tiêu hồn nhìn Lý Tẩm Hoan Và hỏi trong hơi thở có phần gấp rút Sao? Bây giờ có lẽ quá đủ rồi Nhìn trước mặt dạo của nàng Lý Tẩm Hoan mỉm cười ừ. Chỉ còn một chút nữa thôi Một điểm nhỏ nữa thôi Người áo xanh nói Các hạ Có lẽ phải nên chi túc Lý Tẩm Hoan nói Người đàn ông nào Cũng dễ dàng chi túc Thì thường thường hay để lỡ mất nhiều điều hay. Bộ ngực căng đầy nhựa sống phập phồng qua hơi thở, người áo xanh hơi run giọng. "Chuyện chi các hạ cứ đòi xem bộ mặt của tôi, cứ thế này có phải sẽ dễ tăng ra ảo tưởng, tăng ra hứng thú hơn không?" Lý Tầm Hoan cười. "Tôi biết có nhiều người vóc thân đẹp lắm, nhưng lại có một gương mặt rất khó nhìn." Người áo xanh hỏi lại Các hạ cho rằng mặt tôi xấu lắm ơ Lý Tẩm Hoàn nói Điều đó cũng chưa biết chừng Người áo xanh thở ra Các hạ quả thật đúng là con người có nhiều quả quyết Nhưng tôi khuyên Các hạ đừng nên xem mặt tôi thì tốt hơn Lý Tẩm Hoàn hỏi Tại làm sao thế Ta và các hạ sau khi trao đổi kim ti giác Thì lập tức ai đi đường nấy Sợ rằng sau này vĩnh viễn khó mà gặp nhau. Các hạ trao tôi kim ti giác, Tôi trao cho các hạ một khoái cảm nhất trong đời. Đó là một sự trao đổi rất công bằng. Không ai thiệt thòi gì cả. Và vì thế về sau, không ai cần phải nhớ đến ai đâu. Lý tẩm hoan gật gủ. Có Lý. Người áo xanh nói tiếp. Nhưng... Nếu các hạ nhìn thấy mặt ta, Sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Mặt ta thì không thể cùng với các hạ lâu ngày trộn vẹn Như thế các hạ làm sao khỏi có chuyện tương tư? Như thế nghĩ có phiền không? Lý Tầm Hoan cười. Cô nương khá tin tưởng mình đấy. Người áo xanh khẽ xoa nhẹ lên mình, một cử động tự nhiên nhưng rất ư là dụ cảm. Chẳng lẽ tôi lại không thể tự tin sao? Lý Tầm Hoan nói thật nhạy. Có thể Tôi không trao đổi với cô nữ người. người áo xanh hơi sửng sốt Người không bằng lòng Nàng chậm chậm đưa tay gỡ lớp mặt giả Và nhìn thật sâu vào mắt Lý Tẩm hoan Như thế thì đã có chịu chưa Thấy một cái mặt đẹp Ai ai cũng muốn nhìn lâu Nhưng vẻ đẹp của người áo xanh Thì chắc chắn không ai dám nhìn Mà người ta chỉ liếc Vì thoáng lướt qua Thì tay chân đã bụt rùn Tâm thần đã bấn loạn Nếu nhìn lâu hơn Có lẽ sẽ phát biên Không thể dùng những tiếng mà người ta thường dùng Để nói lên một gương mặt tuyệt trần Trên mũi dọc dừa Đôi mắt bổ câu Hai má trái đào Vành môi mọng đỏ Hoặc nhã như thu thủy Mi tựa xuân sơn Không thể không dùng những sáo ngữ đó Vì dùng nó để nói đến gương mặt của người áo xanh Thì chẳng khác nào đem lọ bôi lên một tờ giấy trắng cả Không Không nên nói gì cả Chỉ cần xác nhận câu nói của nàng lúc nãy Khi nàng nói về thanh kiếm ngư trường Đừng nói là của quý Mà nếu cần đến Chiếc đầu át cũng phải dâng Đó Về mặt của bộ mặt nàng là như thế đó Một bộ mặt đẹp Cộng với vóc thân hình tiêu hồn lạc phách của nàng Khi nàng yêu cầu một việc gì Không một người đàn ông nào Có thể thoáng qua một ý nghĩ cự tuyệt Lý Tẩm Hoan thở thật nhẹ Nhẹ như sợ đứt hơi Thảo nào, con người như y khóc, lại chẳng đem thanh ma thủ mà giao lại cho nàng. Thảo nào, dù thiếu trang chủ, lại chẳng đem báu vật gia truyền mà dâng dưới chân người đẹp. Ai cũng không có thể không tìm. Mỗi một nơi trên thân thể nàng, đều y như cũng theo khóe miệng mà cười. Nhìn vào chỗ nào, y như đều thấy nụ cười ngây ngất. Nàng nghĩ rằng đã quá đủ rồi. Nếu có một người đàn ông nào có thể nói một câu chưa đủ Người đó là kẻ điên Nàng đang chờ đợi, đang thỉnh mời Lý Tẩm Hoan vẫn cứ ngồi yên, không đứng dậy Rót đầy một chén rượu ngửa cổ uống cản Rồi lại rót một chén nữa đưa lên Vị thám hoa phong lưu tột bậc mỉm cười Đôi mắt của tôi đã quá lâu rồi không được hưởng phước Xin đa tạ cô nương Người áo xanh nhẹ cắn môi, mặt hơi cúi xuống không ngờ một người đàn ông như các hạ mà vẫn còn phải lấy rượu để phấn chấn tinh thần nữa. Lý Tầm Hoan cười, bởi vì tôi biết rằng một cô gái đẹp cũng rất không dễ dàng thỏa mãn. Y như một con rắn uốn mình, người đẹp áo xanh lao thẳng vào lòng Lý Tầm Hoan, chén rượu trên tay họ Lý văng ra bể nát. Lý Tầm Hoan một tay vuốt lấy chiếc lưng thon nhỏ mịn màng của người đẹp nhưng bàn tay khác vẫn nắm chặt con dao như cũ mũi nhọn con dao nhấc bén nhót nhót khớp người người đẹp áo xanh khẽ uốn thân mình và cười thật dịu người đàn ông lúc làm những chuyện như thế này thì không nên cầm dao ở trong tay đâu giọng của lý tẩm hoan cũng thật là dịu trong lúc người đàn ông cầm dao ở trong tay thì cô nương không nên ngồi vào lòng hắn người đẹp cười duyên ha <cười> Muốn giết tôi thật à?" Lý Tầm Hoan cũng cười. Một cô gái còn quá trẻ, không nên tự tin như thế, lại cũng không nên thoát y để dẫn dụ đàn ông. Mà một cô gái còn phải giữ y phục của mình cho thật kín đáo, để cho người đàn ông dẫn dụ. Nếu không, người đàn ông sẽ không cảm thấy hứng thú gì cả. Bàn tay của vị thám hoa nắm chặt con dao nhè nhẹ rạch một đường ngắn trên cổ nàng. Dòng máu nhỏ Giọt xuống khuôn ngực căng thẳng trắng ngần Y như những cánh hoa hồng rơi trên núi tuyết Người đẹp áo xanh chết lặng sững sờ Vóc thân uyển chuyển dịu mềm của nàng y như tê cứng Lý Tầm Hoan mỉm cười Bây giờ cô có còn tự tin được nữa không? Cô nhận thấy tôi còn chưa nữa giết cô chăng? Mũi sao bén ngót vẫn đặt y nơi cổ của nàng Người đẹp áo xanh không còn nói được Đôi môi nàng run rẩy. Lý Tầm Hoan thở ra Có mấy việc mà tôi mong sau này cô nên nhớ Thứ nhất Người đàn ông thường không thích mình vì đâu Thứ hai Cô không nên tưởng tượng rằng mình quá đẹp Cô gái áo xanh Căn môi run rộng Tôi Tôi đã phục các hạ rồi Xin các hạ hãy lấy sao ra đi Lý Tẩm Hoàn nói Tôi có việc cần phải hỏi Cô gái run run Các hạ Cứ hỏi ạ Lý Tầm hoàn hảo Cô muốn vật gì Thì rất đông người đàn ông dâng hiến Vì lẽ đó nhất thiết Cô không phải là kẻ cầu tham tiền tài Cô là một người đàn bà Tự nhiên sẽ không vì sắc Thế thì tại sao cô lại hy sinh tất cả Để mong được bộ kim ti giác Cô gái áo xanh nói Tôi đã nói rồi Vật nào càng khó không có được tôi càng thèm muốn nó trầm ngâm một giây lý tẩm hoan mỉm cười điểm đạn tôi không lấy dao ra khỏi cổ cô chẳng lẽ cô không lấy cổ khỏi dao tôi sao cô gái áo xanh lập tức khung đầu phóng ra y như một con mèo bị chủ bóp đầu tai lý tẩm hoan nói tiết trời rất lạnh cô nên mặc quần áo vào đi cô gái áo xanh liếc vào mặt lý tẩm hoan tia mắt nàng nảy lửa Nhưng qua một giây, nàng vụt cười. cười. Tôi biết, các hạ không nỡ giết tôi mà. Lý Tầm Hoàn nhướng mắt. Ừ? Thật thế à? Bàn tay họ Lý vẫn mân mê cán dao và thong thả nói. Tôi nói xong câu này. Nếu cô không chịu đi ra, thì mũi dao sẽ xuyên qua cổ cô đấy. Cô tin như thế không? Cô gái nghiến răng, hai tay gom lệ quần áo. Không mình phóng thẳng ra ngoài như một con thỏ. Từ ngoài cửa vẫn còn nghe giọng nói rít qua kẽ răng nàng. Lý Tầm Hoan! Ngươi không phải là đàn ông! Ngươi không phải là con người Thảo nào vợ ngươi lại chẳng cuốn gói theo trai! Bây giờ thì ta biết cả rồi! <cười> <cười> Tuyết trắng phản chiếu làm cho mặt đất như sáng rực lên. Nhưng trong nhà bếp vẫn u ám như phần mộ. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi im lặng. Tư thế không hề thay đổi. Tiếng mắt họ Lý nói lên một nỗi thống khổ bi ai tột độ. Câu nói sau cùng của người thiếu nữ áo xanh như muôn ngàn mũi kim châm thấu ruột gan. Người vợ tương lai, người bạn thân thiết, họ phản bội, hãy tự mình xô họ và phản bội. <cười> 身后轻装 紅蕭很遠的亮人過長笑唱到紅塵小 風過天邊忘不了你的嚎開始何飛紅飛憂滔滔香水流不住你是好慶撞之歌舞原來人生是不讀 江湖笑爱逍遥 就算了风情